Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1455-1456 thù hận ở linh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Cùng lúc đó, cách không biết bao nhiêu ngàn giảm lại có hai nhóm cường. Giả hẹp đường gặp nhau. Một bên tu tiên giả gồm một nam hai nữ. Phía trước là một thiếu nữ. Dung nhan xinh xắn khả ái nhưng toàn thân toát ra khí chất băng lãnh. Vô cùng. Đồng thời trên thân phát ra linh áp khiến kẻ khác chừng mắt. Liếu lưới. Không ngờ thiếu nữ này lại là ly hợp sơ kỳ tu tiên giả. Một nam một nữ ở phía sau tu vị thấp hơn nhưng đều là nguyên anh kỳ. Đỉnh phong. Thực lực nhóm này cường đại như vậy nhưng lúc này đối mặt bọn họ là. Một quái vật mặt người thân hổ dữ tợn chính là một trong tứ hung của. Linh giới. Xuân kỳ. Tuy chỉ là phân hồn tu vị ly hợp sơ kỳ nhưng uy áp phát ra không hề. Kém vạn giao vương. Sắc mặt tân nguyệt công chúa trở nên khó coi, không ngờ hẹp đường đụng. Đồ ác thú trong truyền thuyết này. Tuy tính tính của nàng kiêu ngạo nhưng trong lòng có chút sợ hãi. a danh của Xuân Vi Lan Sa, linh giới tu tiên giả táng thân trong miệng. Nó không biết bao nhiêu mà kể bộ dáng một nam một nữ kia không khác biệt lắm tại linh giới bọn họ chỉ là tiểu tốt nào dám trêu chọc tới loài quái vật cỡ này tiểu nha đầu gặp ta ở đây chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt thanh âm như kim thiết truyền vào tai trên mặt áp thú lộ vẻ vui mừng cùng khí thế độc áp vạn trưởng ngươi muốn giết ta tân nguyệt công chúa nhíu mày ngươi cũng biết ta phổ vương là hắc hắc. Phụ vương ngươi chẳng phải là một trong tam đại tán tiên. Sao? Xuân vi cười cạc cạc quái gì? ngữ khí kiêu ngạo không chút. Kiên kỳ. Ba người không khỏi nhìn nhau. Tu vị tán tiên còn cao hơn cả độ kiếp. Kỳ. Tại linh giới chỉ có tam đại yêu vương mới có thể so sánh. Tứ hung tuy hung ác nhưng còn thấp hơn một cảnh giới đối phương. Hừ, các ngươi không cần tồn tại tâm ý may mắn. Bản tôn vốn có cầu hận. Bất cổng đái thiên với tên cẩu phụ vương của tiểu nha đầu ngươi. Ha! Ha! Tuy ta đánh không lại hắn nhưng muốn đào tẩu thì dư sức. Thanh! Âm xuân ghi trầm thấp, lộ vẻ ngạo mạn. Thì ra là thế. Rốt cuộc tân nguyệt hiểu rõ trên mặt hiện một tia phấn nổ ngươi cũng không cần sớm đắc ý. Nếu trên linh giới quả thật ta đánh không lại, ngươi! Nhưng đừng quên đây là nhân giới, ngươi cũng chỉ là ly hợp ta. Còn phải sợ ngươi sao? Không sai. Nam tử tướng mạo tao nhã cũng mở miệng đều là ly hợp, hơn nữa tiểu thư còn có ta và huyết linh mùi tương trợ, chúng ta đương nhiên chiếm thượng phong. Tên ngu xuẩn. Xuân Kỳ nghe xong lại cất tiếng cười rộ khinh. Thường ngươi nghĩ tiểu nha đầu kia có thể cùng đối nghịch cùng bản, tôn, hai người các ngươi không thể đột phá ly hợp thì ở tại linh giới. Chỉ là đám tiểu gia hỏa chỉ cần ăn một chảo của ta thì xem như chắc chết. Nột nam một nữ vừa sợ vừa giận, tuy tại linh giới tu vị bọn họ không. Cao nhưng đối phương thực kinh người quá mức. Miệng lưỡi lời hại thì có tác dụng gì? Hôm nay ta muốn xem phân hồn. Tứ hung linh giới lời hại cỡ nào? Bộ giáng tân nguyệt công chúa đầy vẻ giận dữ, phất tay tế ra một kiện. Bảo vật dạng như một cái lắng hoa. Khi phá toái hư không xuống nhân giới thì chỉ đơn thuần có hồn phách. Bảo vật này nàng vất vả thu thập tài liệu hơn trăm năm qua mới tỉ mỉ Chế thành. Uy lực tuy kém bổn mạng pháp bảo tại linh giới nhưng cũng không thể coi thường. Chỉ thấy lãng hoa vừa úp xuống, một đạo ngũ sắc linh quang chói mắt từ bên trong nở rộ ra. Vù vù thanh âm truyền vào tai, không ngờ có tới hơn trăm thanh lễ kiếm như bách hoa chảm tiên từ bên trong bắn ra đại chiến bắt đầu căng thẳng thì bên kia tình cảnh đám người thông vũ chân nhân ngày càng nguy hiểm lão tăng tuy đỡ một kích của đối phương nhưng đã bắn văng ra ngoài cũng may cho lão là hồng bảo tu sĩ không thừa thắng truy kích hắn đánh ra một đạo pháp quyết vào chiếc phong hỏa luân còn lại vù một tiếng truyền vào tai phong hỏa luân chứng đại tỏa ra ma diễm chói mắt thế sắp vạn quân đánh xuống lão phụ tận mắt thấy đồng bạn ăn đau khổ không nhỏ lão phụ không dám đón đỡ toàn thân mổ lóe ra linh quang tức thời lui về phía sau đừng xem mụ mộ một bộ tuổi già sức yếu nhưng xảo thuật đã đến đăng phong tạo cực thế công phong hỏa luôn nhanh vô cùng nhưng chỉ sát qua bối tóc đồng thời linh áp đẩy thân thể mụ bắn văng ra lúc này trên mặt hồng bào tu sĩ lộ nụ cười ác độc thông vũ chân nhân mới là đại địch của hắn lão gia hỏa này từng hại hắn vô cùng thảm thiết hôm nay phải sanh cầm lão rồi chậm rãi tra tấn cuối cùng mới đêm chiều hồn luyện phách mới hạ được cơn giận gã hậu kỳ tu sĩ phất tay áo một cái tức khắc liệt hỏa từ ốm tay áo cuồn cuộn tuôn ra tụ thành một đại thủ to cả trượng hung hăng chuột xuống đầu thông vũ chân nhân Đối mặt với thế công bá đạo thông vũ chân nhân vội gập thân một chút Trên đỉnh đầu bay vụt ra một thanh kiếm tiên màu vàng chanh nhìn chậm Mà nhanh chém về hồng sắc đại thủ Có điều gì biến nổi lên khiến sắc mặt lão vô cùng khó coi Chỉ thấy từ trên đại thủ bắn ra một ngón tay, xoay tròn một cách đắt Biến thành một con yêu xà màu đỏ thấm trên thân có hai cánh, nhanh như Chớp đón đỡ kiếm tiên Mà thế tới đại thủ không ngừng Tiếp tục trụt xuống đỉnh đầu thông vũ Chân nhân Chỉ cách ba thước Muốn tránh không được Sắc mặt thông vũ chân nhân Trắng mệt Với tâm cơ của lão mà cũng không kịp phản ứng Chẳng lẽ ngã xuống trong này sao Trên mặt thông vũ hiện tia quyết tuyệt Lão hiểu rõ thù oán cùng đối Phương nếu rơi vào trong tay Địch nhân khẳng định sống không bằng Chết chi bằng buông bỏ thân thể này Dù sao Nguyên Anh có thể thuẫn. Di, nói không chừng còn cơ hội đào thoát. Có điều lão chưa kịp hành động thì lại một sự tình ngoài dự đoán nổi. Lên, cả không gian trước mắt đám người hoa lên, một đạo kiếm khí màu xanh. Từ một bên đột ngột bắn tới đánh vào đại thủ. Không ngờ đại thủ như băng tuyết tan giã dưới ánh dương chính ngọ tức. Khắc tan thành mây khói. Thoát khỏi hiểm cảnh thông vũ chân nhân nửa mừng nửa lo còn hồng bảo Tu sĩ vừa sợ vừa giận. Đại thủ do liệt hỏa biến thành không phải hóa, hình thuật bình thường chính là độc môn thần thông mà hắn vất vả luyện thành. Uy lực mạnh tuyệt không kém cổ bảo, có thể tiện tay phát ra một đạo kiếm khí đem nó bài trừ, chẳng lẽ là tu sĩ ly hợp trong truyền thuyết. Hậu kỳ tu sĩ đổ một hơi lạnh đầm địa nhưng có chút ngây ngốc. Thông Vũ Lão Nhi chỉ là trưởng lão của Linh Dược Sơn Tại Vân Châu chỉ là giảng Tông môn tam lưu thôi Thân phận tu sĩ ly hợp kỳ tôn quý vô cùng Sao tên gia hỏa kia có quan Hề với người này Chỉ thấy tại một nơi trống giống linh quang chợt lóe Một thiếu niên Dung mạo bình thường vận thanh sam hiện lên Thiếu niên nhìn qua còn trẻ mà phát ra linh áp vô cùng cường đại Khiến sinh linh trong vòng hàng ngàn dặm đều phải khiếp sợ. Thật sự là tu sĩ ly hợp. Tức khắc sắc mặt hồng bào tu sĩ trắng như tờ giấy còn hòa thượng cùng. Lão phụ thì thần tình kinh ngạc. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp tu sĩ ly hợp. Sao đối phương lại giải vây? Như vậy. Ở một bên sắc mặt thông vũ chân nhân phức tạp vô cùng. Thiếu niên tiền. Bối ly hợp kỳ này hình dáng tướng mạo giống hệt đệ tử năm xưa. Nhưng trong tâm trí của lão, Lâm Hiên chỉ là tu sĩ ngưng đan sơ kỳ. Hơn 200 năm trước khi Châu bị âm hồn xâm lấn thì hắn đã không thấy tung tích. Thông Vũ lo lắng nhưng cũng vô lực tìm kiếm. tiền bối tới nơi này có gì chỉ giáo, vãn bối chỉ là đang tầm cửu, ta, với người không oán không cửu. Nếu có thể tha cho ta một đường, vãn bối xin làm Châu ngựa cho người ra roi thanh âm tràn đầy nịnh nọt của. Hồng bảo tu sĩ vang lên. Có điều phí công vô ích. Lâm hiên lạnh lùng không nói mà đưa mắt nhìn. Hắn, mi tâm đã ẩm hiện sát cơ. Có điều hắn chưa đồng thủ thì đối phương đã trừng mắt hét lớn tức. Khắc luồng ma hỏa bao ngoài phong hỏa luôn hừng hực bùng lên. Sau đó hồng bảo tu sĩ vươn tay ra sức đấm vào lồng ngực, phun ra một. ngụm tinh huyết. Phong hỏa luôn sau khi hấp thu thì phát ra khí thế càng khủng bố. Thế, giáp vạn quân gào thét chém qua lâm hiên. Còn chưa hết, hồng bảo tu sĩ lại phất tù bảo một cái. Tức thì hàng. Trăm khối lôi hỏa cỡ nắm tay ào ào bắn ra. Đây cũng là một loại bí. Thuật hao tổn bổn mạng chân nguyên nhưng lúc này hắn còn quản được cái gì. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dở hết toàn lực công kích tự nhiên uy lực vô. Cùng nhưng lâm vẫn không xem vào mắt. Đối mặt phong hỏa luôn cùng lôi hỏa đầy trời. Hắn chỉ tùy tiện duỗi Tay điểm nhẹ ra phía trước. Hiện. Cùng với tiếng khẽ quát thiên địa nguyên khí bốn phía cuồng bạo cuồn. Cuồn về trước người. Các quang điểm Mỹ lệ nhanh chóng ngưng kết thành. Vô số đao thương kiếm kích cơ hộ 18 ban binh khí thế như bài. Sơn đảo hải cuốn qua đối phương chỉ thấy công kích của hồng bào tu sĩ như nước hồ nhỏ đổ vào biển rộng không chút tung tích trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ thì thân hình lâm hiên chợt lóe đã đi tới trước mặt sự huyền diệu của cở thiên vi bộ đã vượt qua thuẫn di trước mặt lâm hiên mà muốn chạy chỉ là phí công tiền bối tha mạng hồng bào tu sĩ vô cùng hoảng sợ rầm một tiếng quỳ xuống mất đi dũng khí phản kháng Có điều Lâm Hiên lạnh lùng như không, bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, đem thủ cấp của hắn lấy xuống.